Trời ơi, Trời ơi, tập thứ ba, thứ ba Thoáng câu hò thoáng câu hò tha tình quê. Thoáng nghe em câu hát bên dương, câu hát tình xưa tha thiết chờ nhau. Nhớ câu rằng... cũng như mọi ngày nghỉ cuối tuần, hôm nay là thứ nhật. Phùng thời vắng nhà từ sáng sớm. Vẫn ông chủ rồi thì bà lý coi như ôm cái điện thoại suốt buổi trưa hôm ấy. Mua kế sắp đặt đã đâu ra đó? Theo như lời bà báo cáo với mưu sĩ kế tài và thư đàn thì chiều nay Phùng thời chở người yêu là Mỹ Huyền về nhà dùng cơm chiều. Trước khi ra đi ông đã có dặn bà làm mấy món mà nàng thích ăn nhất. Bà lý dạ dạ nhưng quyết định chẳng làm cái gì cả. Tôi đây mới là vợ chánh thức, nấu hay không là do tôi đây nè. Ông mới đừng có tưởng bỡ, biểu vợ nấu món ăn ngon để đải nhân tình ư, còn lâu. Bởi bà là người phụ nữ cô đơn từ thuở còn son, nên không thể biết ghen tuông là cái gì. Có người yêu đâu mà biết ghen chứ. Vì chết chuyện này thì thu đàn kinh nghiệm đầy người, nên nàng chỉ dạy cho bà từng ly từng tí. Ghen chồng thì phải ghen cho tới bến Ghen tuôn các kiểu nửa trường xuân thì thà đừng có ghen tốt hơn Tuôn tích lớp làng, đạo diễn thầy tuôn chỉ dạy đâu đó rõ ràng rồi Bây giờ chỉ còn chờ tới giờ là nhảy vào sân khấu Diễn lại cho khán giả thưởng thức nữa là ăn tiền Bà Lý Hân Hoàng cho kế hoạch làm giàu được chuẩn bị chu đáo Chiều hôm ấy, bà tắm rửa sớm hơn thường lệ, mặc bộ đồ bộ vào, rồi ra giữa ngửa trên sofa. Vừa cắt, vừa giữa móng tay, vừa coi phim tẩu, thiệt là giống bà chủ nhà quá rồi còn gì. Tiếng xe của phùng thời về tới khiến cho bà Lý hơi trục dạ, định chạy biến ra nhà sau, kiếm cái gì làm. Nhưng, kịp thời bà nhớ lại vở diễn nền, đành ngồi y tại chỗ. Ngồi lại nhưng trái tim nó đập nghe ình ình Thiếu điều nhảy ra khỏi lòng ngực Nếu không phải vì giấc mơ Một trăm ngàn đô la tiền Từ trên trời rơi xuống Như thằng cháu kế tài Đã chắc như bắp Thì bà Lý cũng chẳng có can đảm ngồi lì lại Tiếp theo tiếng chìa khóa lách cách Là tiếng mở cửa phùng thời Giọng ông chửa lên tiếng gọi vọng vào À dị Lý ơi Khách quý tới nhà nghe ăn Gọi hai lần nhưng không nghe tiếng bà Lý đáp trả. Thường khi thì chỉ cần nghe tiếng xe của Phùng Thời vào garage là bà đã mở sẵn cho ông chủ rồi. Bữa nay bà làm cái giống gì mà im ru bà rùi vậy cả. Thời tự hỏi rồi lấy làm ngạc nhiên khi nhìn thấy có ánh sáng lờ mờ nhấp nháy ở phòng khách. Đúng là cái TV đang mở đây mà. Chà trả con mẹ người làm bữa nay ngon lành quá ta. Mê coi tivi đến nổi chủ cả về vô nhà rồi mà không có hay biết gì ráo. Nhà của phùng thời rộng mênh mông, từ cửa chính muốn đi tới phòng khách, cũng phải qua hai ba cái phòng, rồi cầu thang lên tầng trên, cầu thang xuống tầng hầm. Nên từ cửa muốn gọi vọng vào phòng khách, cũng phải lớn tiếng lắm người ở trong mới nghe được. Hơn nữa, bà ấy đang coi tivi thì dù có hét, chắc bà cũng chẳng có nghe thấy có chuyện hơi bất thường nhưng ngạc lại có người yêu kế bên nên thời không lớn tiếng gọi bà lý nữa hắn quay sang nàng âu yếm biểu à em lên phòng của anh có quá xôm rửa mặt rửa tay rồi xuống dùng cơm ngang quyền huyền đã tới nhà của thời vài lần nên đâu còn lạ lẫm gì nữa nàng khẽ gật đầu rồi bước lên lầu thời đi thẳng tới phòng khách nơi có ánh sáng tivi chớp chớp hắn giật mình Khi trông thấy bà Lý đang ngồi giữa ngửa trên sofa, chân gác lên bàn, mắt thì dán chặt vào màn ảnh TV, tuồn như chẳng hay ông chủ về đến nơi, và đang nhăn mặt lắc đầu nhìn bà. Phùng thời đằng hắn một tiếng, rồi mới lên giọng chủ cả. <cười> chà, chà. Bữa nay tôi coi bà ngon hơn tôi rồi đó à bà Lý, nhà cửa không có lo dọn dẹp tôi về tới nhà trụi mà bà không hay sao con nước sẵn sàng chưa có khách tới nhà kia kia đáp lại phùng thời là tiếng ngáp dài của bà Lý bà trắng thèm đổi tư thế ngày ngắn cứ dựa ngửa ra mà rằng ông nói coi sáng tới giờ ông đi đâu mừng cái giống gì mà te rẹt cả ngày vừa về tới đã hỏi cơm nước rồi hà tôi á đối phải con ở của ông đối bụng hả tự đi nấu mà ăn đi nếu không đứng gần bất dắt ngăn chia phòng khách và cầu thang xuống tầng hầm thì phòng thời đã té ngửa vì giật mình mẹ mình có nghe lộn không đây bữa nay bà nội này uống lộn thuốc gì mà ăn nói nghe trướng cái lỗ tai quá xá vậy không biết thẩy mới sấn tới chọc lấy cái remote control định tắt tivi thì bà lý làm dữ Nè nè, mất lịch sự vừa vừa đó nghe. Chỗ người ta đang coi phim. Muốn tắt là tắt hả? Đi chỗ khác cho tui. Phùng thời thở hồng học vì giận. Ngay lúc ấy Mỹ Huyền nghe cái cỏ cũng tới bên cửa nhìn vào. Cũng như phùng thời, nàng ngạc nhiên khi thấy bà Lý đang đôi co với tình nhân của mình. Thường khi thì chỉ thấy bà quét quét lao lao, làm việc bù đầu chứ đâu có ngồi nhà giữa coi phim bộ như thế này đâu. phùng thời nổi gió, sẵn đang cầm cái remote control trên tay, hắn thẳng cánh quăng vô màn hình tivi nghe cái soãn. tivi đang hát bị cái remote đánh vỡ, nên khói bốc lên khét liệt. Bà Lý được nước làm giữ lên. Hên cho ông đó, đồ đạc của ông á, đập thì cứ đập cho đã đi, còn đụng tới tôi hả, tôi kêu cảnh sát cầm đầu cho ông biết thần. Phùng Thời đâu còn đầu óc nào nữa để suy nghĩ, hắn như con cọp hung hãn lao tới bên bà Lý định bóp cổ cho trồi đời, nhưng Mỹ Huyền chạy theo níu tay lại. Anh, anh à, chuyện đâu còn có đó, làm vậy không có nên đâu. Chỉ cần một câu nói nhỏ nhẹ của người đẹp là Phùng Thời thức tỉnh ngay. Còn mụ Lý này tại sao bữa nay lại ngăn ngạnh một cách đáng ghét quá vậy cả. Người ăn ké ở gì bà hỗn hào quá, lặp mất mặt bộ cô với con rể nhí hết sức. Hắn vừa tức vừa giận, và cũng vừa quê nên đâm trà cả 5 ngàn sườn. À tụ mướn bà để bà ở, ở không coi tivi hả? Ha, hồi sáng tôi đã biểu, bi, biểu biểu biểu bà cái gì là là là chiều nay á. Tôi vẫn quyền về để ăn cơm, đã dẫn bà rồi mà bà không có nghe tôi, còn cứng đầu đôi co nữa. Bắt đầu từ ngày mai, tôi không muốn thấy cái bản mặt của bà trong ngôi nhà này nữa. Bà Lý, bà có nghe rõ không hả? dũng quá rồi. Mướn người về dọn dẹp nhà cửa và nấu ăn. Làm không làm, cứ ngồi ngã ngửa coi tivi là phải đuổi ngay thôi. Có điều bà Lý là dì của đàn em, cho nên phùng thờ dù nóng giận lắm, Nhưng cũng phải cho bà thêm vài tiếng đồng hồ thu dọn đồ đạc trước khi vĩnh viễn ra đi. Bởi vậy, hắn mới biểu là ngày mai không muốn thấy mặt bà nữa. Tưởng mình nói vậy thì bà sợ xuống nước ỉ ôi năng nỉ. Ai già, bà chề môi, xí một tiếng dài thậm thượt rồi mới nói. Xí, ông hả? Lấy quyền hành gì mà đuổi tôi đi chứ? Ông nên nhớ. Tôi á, đây mới là người vợ chính thức có giá thú với ông đó. Ông muốn đuổi tôi hả? Còn lâu. Ông biết thần á thì đuổi con ngựa cái này ra khỏi nhà, lập tức cho tôi. Bây giờ, đến lượt Mỹ Huyền giật mình kinh ngạc. Cũng may á là nàng đang ngồi trên tay vịn của chiếc sofa, nếu không thì té nhào nghe cái rầm rộ. Phụng thời giận hết biết còn non nước gì nữa. Hắn gầm lên như ông ba mươi. Bà không láo vừa thôi, đi, đi ngay ra khỏi cái nhà của tôi tức khắc. Bà không đi tôi sẽ quăng đầu của bà ra ngoài sân hết cháu Tức gần chết tới nơi, muốn la hét đánh đập một hồi cho hạ hỏa. Nhưng vì có người đẹp ở kế một bên nên thời dù gì cũng phải giữ phép lịch sự, kiên dè, chút đỉnh. Bà Lý thì biết Phụng thời đang lên cơn điên. Mà người điên thì đâu còn biết suy nghĩ phải trái gì nữa. Theo như lời thu đăng biểu thì phải làm sao cho cái lò lửa đang nguội lạnh phải cháy bừng lên. Một khi lửa cháy rồi thì cứ tiếp tục bơm thêm dầu vào. Phùng thời mà giận quá sẽ hóa thành phùng hỏa ngay. Khi hắn bị lửa giận đốt cháy phừng phừng thì chẳng còn biết trời trăng mây nước gì nữa. Đương nhiên lúc ấy chỉ cần nói một câu sóc thôi thì hắn sẽ nhảy tới bóp cổ bà lý ngay. Chỉ cần một vết bầm nhỏ xíu là đời hắn coi như khốn nạn tới nơi. Đã bảo, xứ này đàn bà là số một mà. Đụng tới chó mèo thậm chí con sóc con trộn chạy rong ngoài đường, còn bị quan tòa, phạt vạ hay ngồi tù, huống gì để vết lại trên thân thể đàn bà. Chết! là cái cản bà Lý quyết định phen này cản tạo sao mắn với ông chủ cả kiết cho nên bà chẳng ngại ngùng gì nữa sẵn sướng liền muốn quăng cái gì đó thì quăng cho đã đi tôi biểu ông đuổi con người này ra khỏi nhà của tôi trước rồi hãy làm cái gì thì làm dòm nó một hồi hả tôi ngứa con mắt lắm rồi da gì chứ tôi tới mà dám hỗn hào với người đẹp của mình thì mình còn nhịn được à Phùng thời quát, bà cầm cái miệng lại, con ngựa nào hả? Bà, mà hỗn với quyền là tôi không còn nhịn bà nữa đâu nghe. Mỹ quyền chứng kiến từ đầu, trong lòng nàng cảm thấy kỳ lạ, bà Lý là gì trong ngôi nhà này vậy? Có thật là người ở như anh thời đã giới thiệu từ những lần trước mình tới, tại sao bà ta lại biểu là vợ của ổng chớ? Hồi nãy bà còn nói chính bà mới là người vợ có giá thú đàng hoàng. Thế này là thế nào? Vợ hai người ở. Nếu là người ở, tại sao bà dám lên giọng này nọ đôi co với ông chủ và mạc xác mình là con ngựa? Hửm, mình chỉ cặp bồ với ông chủ của bà thôi, chứ có ngựa hồi nào? Với ai? Hay là... Hay là... Ôi, thôi đúng rồi, thằng cha thời này đúng thiệt là con quỷ râu xanh. Ngay cả cái bà già, người làm công trong nhà mà ông cũng không chừa. Ông phải có cái gì với bà rồi cho nên bà mới dám lớn lối, nói năng ngang ngạnh như vậy. Là đàn bà cho nên Mỹ huyền rành tâm lý của nhau lắm. Nếu như hai người quang minh chánh đại chẳng có gì mờ ám, thì đời nào con ở lại dám lên mặt trả treo thách thức với chủ cả. Còn lâu à... Nghĩ tới đây Mỹ huyền phần phần đôi má vì tức giận người tình già không nên nết. Nàng đứng phát dậy, nguyết phùng thời bằng nửa con mắt. Anh Tony, không ngờ anh là con người lăng nhăng già không bỏ, nhỏ không thà. Cái thứ đàn ông đụng đau khô đó, từ giờ về sau đừng có đi tìm tôi nữa nhé. Tôi với anh coi như chấm dứt từ đây. Chào mấy người. Tony là cái tên Anh Lê của Phùng Thời ở Canada giữ cái tên biệt là Thời, thì tụi Tây nó cứ gọi là Thôi, ôi dân mừng ăn mà cứ gọi Thôi Thôi hoài. Nếu không công tôi thì cũng có ngày tôi mạng. Gọi Tony vừa có vẻ Tây mà vừa nghe hay hay. Mỹ Huyền thốt xong, thì quay lưng cái rẹt đi thẳng túa ra cửa. Tony Phùng Thời chết sững, hẳn lặng người một giây rồi hút hoảng. Trương mắt nhìn bà Lý trước khi chạy theo níu áo Mỹ Huyền Năng nỉ nàng dừng chân cho mình giải thích Em à, chuyện đâu còn có đó mà nắng lạnh chút xíu cho anh nói cái này cho em nghe Huyền chỉ hứa một tiếng rồi đi thẳng quên cả áo khoác Dù trời bên ngoài đang đổ vào thu, xe lạnh Phùng thời kêu ơi ới <cười> Huyền ơi Huyền, đợi anh lấy cây áo kia chứ chịu khóa muốn về thì anh đưa cho mà về vừa lấy áo khoác cho Huyền, vừa quơ sâu chìa khóa vượt căng nhà một mình. Hey, mẹ bà nó thiệt là tình. Rồi lên giọng ông chủ gọi bà Lý. Bà có ngon thì ngồi ở đó, tôi đi chút xíu vậy, bà biết tay tôi. Bà Lý đích không rời sofa, lên tiếng đáp ngay. <cười> ông có ngon thì về đây, tôi đợi được mà. Phùng thời Đông có thèm đứng lại để nghe bà Lý trêu chếu, hắn quấn quánh chạy như ba đuổi. 跳语音跳语音 và cái hôm vùng lên của bà Lý kẻ thua thiệt nhất chẳng cần phải nghĩ xa xôi làm chi thì cũng biết là Phùng Thời rồi. Cũng may là đêm đó hắn không có về nhà cho nên bà Lý không bị ăn đòn no nê như người vẽ ra kế hoạch là thu đang đã muốn như thế. Bởi vì nếu Phùng Thời đánh bà Lý thì hắn bị sập 7 ngày. Thứ nhất là tội đánh vợ, ở đây đánh vợ là coi như tới số, một đại tội mà dân da trắng, thằng chan, đàn ông nào cũng lắc đầu, le lưỡi vì quá sợ. Sợ cũng đúng lắm, bởi cái xứ sợ này nó quái đảng làm sao, lực lệ của mấy chữ ăn lê sợ vợ bày ra chuyên bên vực cho phái yếu, thì phái yếu càng được nước làm tới. Có hai vợ chồng nọ, đêm ấy anh chồng cao hứng, nên chủ bà vợ đánh cờ. Đánh cờ theo cái kiểu, chàng giới thiếp canh khuya trằn trọc, đét đột lên đánh cuộc cờ người của bà hậu xưng hương đó mà. Chẳng biết hôm ấy chàng thì cao hứng tướng sĩ tượng dàn sẵn, nhưng ngặt một nỗi cô vợ thì buồn ngủ quá không có chịu. Nàng không chịu nhưng chàng cứ đòi chiếu tướng hoài khiến cô vợ nổi gió bốc phòn gọi cảnh sát. Chỉ có thế là anh chồng bị má ta ấp tới bắt bỏ bót về cái tội hãm hiếp vợ nhà. Đó là một trong những trường hợp người chồng không đánh vợ mà cũng bị đi tù như thường. Ngồi tù thì lâu thôi với pháp luật lắm, nó phiền tối vô cùng. Trở lại trường hợp của phùng thời. ví như bà Lý mà bị hăng đánh thì đương nhiên bà sẽ trở thành nạn nhân của ông chồng vũ phu. Mà hãy là nạn nhân rồi thì được pháp luật bảo vệ khích triêm. Khi đệ đơn xin ly dị càng được bên vực tối đa, lợi nhiều vô số kể. Phùng thời, đêm ấy không về nhà là vì hắn cứ lo chạy theo nàng nỉ Mỹ Huyền. Nàng nghĩ cách nào đây? Khi nàng thì ngồi xe taxi, còn chàng cứ lái xe chạy theo đuôi. Về đến nhà thì Huyền chỉ ngoái đầu lại biểu hắn về đi, đừng tìm nàng nữa. Thế là cửa đóng thèn gài, tình nàng coi như đã đoàn tuyệt kể từ đây. Đoạn tuyệt là phải lắm mà, chuyện gì thì còn miễn cưỡng, chứ chuyện lẹo tẹo luôn với người ăn kẻ ở trong nhà, mà lại là một bà già thì thiệt là hết thuốc chữa, đúng là món thằng cha già dịch, dâm tặc và bệnh hoạn hết sức. Năng nỉ thì người yêu không cho cơ hội, phụng thời buồn chán hết sức, sẵn đang trên xe, hẳn phóng thẳng tới nhà thằng đàn em kế tài, phải tới đó để mắng vốn nó một vố Cũng tại, cái mưu thần trước quỷ bảo lãnh bà già trầu sang đây làm đầy tớ trong nhà, nên bây giờ sinh ra bao nhiêu cớ sự. Bị người đẹp Mỹ huyền cho đoạn tuyệt, theo lẽ phải cho thắng ăn đòn no nê chứ mắng mỏ một trận mà nhầm nhò gì. Nhưng phùng thời tính thì đâu ra đó hẳn hòi, sẵn ghé kế tài thì một công đôi ba chuyện, đi mắng vốn rồi luôn tuyện. Nhờ nó, vấn kế phải đối phó với bà lý như thế nào. Đuổi bá ra khỏi nhà, hay là một cú thẳng tuột về Việt Nam, trở về lại cái làng nghèo nàng, nuôi gà nuôi heo lượm bạc cắt tiếp tục. Thấy đàn anh hạ cố đến tư gia với khuôn mặt chảy xệ như bánh bao chiều. Dương nhiên là gã đàn em đã biết hết trọi chuyện gì rồi, vì lý của mình bắt đầu dở chiều quậy đúng theo kế hoạch của mình đây. Hắn mừng thầm trong bụng. Nhưng vì nhìn mặt mày đàn anh khổ sở quá, kế tài cũng phải làm cho ra vẻ thảm não để chia sớt cái nỗi sầu cay đắng với đàn anh cho đúng thủ tục. Chai Remy vừa được khui ra cái bóp, thì bàn tay của Phùng Thời cũng đập xuống bàn nghe cái bóp. Hắn quát mắt, nhìn kế tài đang run run rót rượu, ra ly. Tao không phải tới đây để kiếm mày uống rượu. Tao tới để chửi mày đó tài. Kế tài cười hi hi. Nhưng <cười> gì mà ghê vậy đại ca Muốn chửi thì đại ca xin cứu tự nhiên à, Nhưng nè Làm một ly cho giải cân sầu đi đại ca Có hơi rờ mi thì biết đâu chữ nghe hay hơn <cười> Vừa nói Gã vừa trao ly rượu cho thời Hắn dằn mạnh ly rượu rồi quát mắt <cười> Cũng tại mày hết thảy Bây đã làm gì ba cái vũ quá Bảo lãnh bảo liếc Chuyện cái con mẹ lý Bây giờ bỏ làm trời ở đằng nhà kia kìa Kế tài làm bộ nhớ mày hỏi Làm trời là làm cái gì hả đại ca Bộ bả bà... ha... quyến rũ đại ca mà đại ca không chịu hả <cười> Hắn quên mình đang đóng vai sầu thảm Buông một câu lãng xẹt Rồi cười hô hố Tù như khoái chí lắm Phùng thời ngửa cổ uống cạn ly rượu Hắn nhăn mặt Quyến rũ ca mốc xì Bá quậy tung lên Con quyền nó bỏ vậy làm tao chạy theo nặng nỉ khuôn nước miếng mà nó có chịu nghe tao đâu. Hai người khề khà tới khi càng sạch chai rượu, nhờ hơi men chính choán mà phùng thời diệu hẳn cần giận ứa hơi nãy giờ. Có lẽ rượu vào lời ra khi giận mà chửi bới hoặc nói ra hết được những bực bội dồn nén trong người thì tự mình cũng cảm thấy nhẹ đi đôi chút đến lúc này thì kế tài biết gã phùng thợ chết nhát chưa dám ra tay tẩn dị lý của mình. Chả chưa chạm được tới người dị lý thì mua kế sắp đặt coi như chưa thực hiện đúng mức. Bà chưa ly dị thì tiền bạc tài sản đâu có thể chia hai được. Chưa chia hai được thì bà đâu có của để chia cho mình. Chà, kế hoạch coi bộ ra hỏng hết rồi. Hương mặt gã đàn em vì tiếc hối hội cho một dịp may bị lỡ nên chảy sệ coi thầy thảm quá. Lần này thì hắn khỏi cần phải đóng kịch cho giống đàn anh nữa vì đó là sự thật, một sự thật phú phàng, đáng để tiếc để buồn lắm lắm. Phùng thời thì cứ tưởng thằng đàn em trung thành đang xót xa cho chuyện buồn thúi, cũ củ hủ của mình nên cũng không nỡ nhắc tới cái vụ bà lý nữa. Hắn chỉ muốn tống cứu bà ấy ra khỏi nhà ngay lập tức, nên biểu kế tài, ngày mai mang xe đến rớt quách bà đi cho rồi. thế kệ, nhà cửa không ai quét dọn cũng chẳng sao. Cơm nước thiếu người hậu hạ cũng đâu có chết đói, quảng xá tùm lum phở mì cơm dĩa, sáng trưa chiều tối lúc nào mà chẳng có. Nghe đàn anh biểu vậy thì kế tài nhảy nhỏm đâu có chịu. Muốn phòng thời bị lôi thôi với pháp lực thì dì lý của hắn phải ở ngay trong ngôi nhà ấy, phải ngại ngại chọc tức hắn, hãy hắn nổi gió, đụng tới bà, thì dù chỉ một cộng lông là ăn tiền, kêu cảnh sát tra tỏ ly dị tức thị. Đằng này rước bả về đây tự dưng phải nuôi thêm một miệng ăn ngang xương, dù bà ấy là dì của hắn, tổn lắm, đầu có được thôi thì hãy dụng kế hoãn binh chờ bàn lại với thu đàng cái đã nghĩ như thế nên kế tài mới dùng ba tất lưỡi thuyết một hơi hắn phân hơn thiệt cho đàn anh nghe nào là vì lý mới qua mà đi theo diễn bảo lãnh tất phải ở lại trong ngôi nhà của Phụng thợ mới đúng vì bà ấy là vợ chính thức của ông vợ mà không ở với chồng tại sao đi lại nhà thằng cháu để ở địa chỉ giấy tờ rắc rối sẽ khiến cho cơ quan di trú họ để ý khó dễ này nọ, nào là hứa hẹn để hắn nói chuyện phải trái với bà ngày mai, cùng lắm là trả bà ấy về Việt Nam như phùng thời đã tuyên bố, kê tài nhăn mặt khi biết cái vụ này chắc rất rối lâu thôi lắm. Hắn biểu đàn anh phải đích thân nói chuyện với luật sư chớ ba cái vụ bảo lãnh rồi xù bảo lãnh trả hôn thê trở về Việt Nam. Thì thủ tục như khê thế nào, lực lệ ra sao hắn có biết chi đâu. Bạn ra tan vào cả mấy tiếng đồng hồ mà kết quả cũng chẳng đi tới đâu. Ban đầu thì phùng thời còn đấm bạn đấm ghế, quờ tai mua chân, miệng quát rùm trời. Nhưng rượu càng thấm, môi ông càng mềm, nói năng nhỏ nhẹ trở lại đến khi chai rượu cạn thì cả hai lăn ra ngủ khì. Trong men say lúy túy, phùng thời mơ thấy mình đang đi dạo ở một nơi nào đó. Trong trí lờ mờ của ông chỉ đoán đây là một trong những công viên nằm dọc theo bờ ngũ Đại Hồ. Mênh mông sóng nước, hàng cây phong rửa lá đón thu sang nên hóa ra một dải màu đỏ vàng sặc sỡ. Ngoài kia là hồ Ontario bao la trời nước gió thều hiu hiu thổi nhẹ chỉ đủ làm sóng gợn lăn tăn lao sao cành lá nhẹ nhõm lòng người trên lối mòn chạy đá dọc theo công viên kẻ nhàn du người ngồi băng ghế đầm trẻ đầm già áo quần bó sát nhún nhảy theo những bước chạy chậm rìa chợt phùng thời sáng mắt lên khi trông thấy mỹ huyền cũng có mặt trong cái đám chạy bộ áo đỏ áo xanh ấy ông ta mừng quá tay thì vậy mà miệng lại gọi em ơi em hỡi rừng trời. Nhưng quái lạ. Sao Huyền chỉ ném về ông một cái nhìn lạnh lùng rồi tiếp tục nhú nhảy chạy tiếp. Phùng thời muốn chạy theo nếu nàng lại lắm, nhưng lạ một nổi là hai chân như bị dính cứng, chẳng thể nhấc chân lên được. Hắn nhìn lại thì phát hoảng, bà Lý đang ôm chặt hai chân, khiến cho ông không tài nào nhúc nhích được. Cũng lại cái bà già trầu phá đám này nữa, như là trong cơn mưa, Nhưng Phùng Thời vẫn còn nhớ là người tình bé bỏng Mỹ Huyền đang giận mình, nhất định phải đuổi theo nàng để năn nỉ. Hắn tức quá nên thẳng chừng tống một đạp thật mạnh khiến cho bà Lý ngã nhào. Tiếp theo là một tiếng la thất thành. Ê, chết tôi rồi đại ca ơi. Phùng Thời tròn tỉnh. Ồ, thì ra chỉ là cơn mơ. Bà Lý Mỹ Huyền biến đi đâu mất. Trước mắt ông, gã đàn em đang ngấy khò khò vừa bị ông đá trúng vô đầu một phát đé nằm lăn ra thẳng cẳng. Sáng sớm ngày hôm sau, hai thầy trò phụng Thời tới gặp luật sư chàng luật sư trẻ tuổi tài cao tiêu Văn Tùng. Thường thì tới văn phòng sớm lắm, nhưng hôm nay không có hẹn nên anh ta tà tà. Khi nghe điện thoại của Phùng Thời biểu là muốn gặp thì sẵn một công đôi ba chuyện hẹn gặp hắn ở quán Phở Linh ăn sáng uống cà phê luôn thể. Phở Linh là một quán phở lâu đời nhất ở thành phố Toronto. Quán phở này nổi tiếng nhờ món phở gà và bún bò hế. Quán nổi tiếng mà lại do một ca sĩ cũng nổi tiếng làm chủ thì thiệt là đúng điều quá xá. Phùng thời bóng mê món bún bò hế giàu Linh nên khi luật sư tiêu văn tụng. Hẹn ra đó thì ok liền. Ngồi bên đi cà phê nhỏ dò, tô phở tái bốc hơi nghi ngút. Nghe phùng thời tỉ mỉ kể, hết khúc nôi, ngọn ngành. Nghe xong luật sư, Tùng chỉ lắc đầu phán gọn một câu. Ê, ông gặp gắt cối rồi ông ơi. Luật Pháp đâu có bên dựt cho mấy trường hộp lường gạt hay qua mặt sở dây chú như ông đâu. Tôi coi cái case này khó ăn lắm đà. Ông nên nhớ, hôn thê là hôn thê, người làm là người làm. Không có cái vụ bảo lãnh theo diện hôn nhân để cho bà làm người ở nấu cơm quét nhà cho ông đâu. Bây giờ bà không biết thì bà im. Bà mà biết ra, ông chơi ép bà hả? Bà la lên rụm trời là ông kẹt đạn ngay đó ông thợi ơi. Phùng thời, liết kế tài một cái như trách Tại mày hết trọi, rồi mới quay sang luật sư Tùng hỏi à theo ông thấy bây giờ tôi nên phải làm sao cho ổn đây luật sư tùng uống một hớp cà phê rồi trở lên vách tường nơi có treo chân dung của ca sĩ giao linh cùng hàng chữ cuối nẻo đường tình chắc có lẽ đây là một hình bìa giới thiệu một album nào đó của ca sĩ giao linh thực hiện được phóng đại để treo tường hắn nói bằng một giọng nghiêm nghị ông hỏi thì tôi phải nói để yên thân từ nay ông nên cùng bà lý tức là người vợ mới bầu lãnh từ Việt Nam sang hay ông bà đi cho tới cuối nẻo đường tình đi thì hay hơn hết trời ơi tập thứ ba đến đây chấm dứt xin các bạn tiếp tục theo tập thứ tư thứ tư thứ tư thứ tư, thứ tư.